Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 9 của thập phẩm tiểu thuyết giấy trắng của cô tác giả Triệu Xuân. Mặc dù Phó Giám đốc Lộc đã trở về nhà máy từ lâu, nhưng đối với kỵ sự sáng, sự kiện Lộc bị bắt giam và sau đó là mạnh đã là một cú sốc thực sự. Từ nhỏ đến khi học xong trung học, sáng lớn lên trong sự chăm sóc nuôi dưỡng chô đáo của một người mẹ hết lòng chiều con. Mãi đến khi bước vào trường đại học, do một sự tình cờ, anh mới được má anh tiết lộ điều bí mật của gia đình. Ba anh là một người cộng sản, con sống ở miền Bắc chứ không phải đã chết như anh vẫn tin. Cũng từ ngày đó, trong các lời khuyên giải của má, sáng thấy má nhắc anh nhiều, dáng học cho giỏi, không phải bắt lính, đang không mang tội với ba. Rồi sau này má biết trả lời sao với ba con khi để con nhung, em mày, lấy tăng trung hí cảnh sát. Má buồn lắm con ạ Đến khi biết tin ba đã hy sinh Sáng mới ý thức được rằng ba của anh Đã ngạ xuống vì đất nước Vì chế độ xã hội khác với Sài Gòn mà anh đang sống Anh càng thương má hơn Và anh hiểu ra nguyên nhân của nỗi buồn Lúc nào cũng phản phất trên gương mặt của bà Từ ngày nhà máy hy vọng được thành lập Việc kỹ sư sáng được tin cậy Mang lại niềm vui lớn cho anh bà cho gia đình anh Sáng nhiệt tình đóng góp sức lực Và trí tuệ vào nhà máy Anh nhận thấy ở thịnh, Lộc Những mẫu mực mà mình cần noi theo Tuy thế, những khó khăn thực sự của công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới là chuyện mà sáng không thể lường trước được. Và trăng từ nhỏ đến lớn sáng quen sống trong thuận lợi đầy đủ và chưa hề qua một thử thách nào. Với anh, cách mạng có lẽ đúng là ngày hội. Sáng mới chỉ nhận ra một mặt ngày hội của vấn đề. Còn mặt kia, những gian truần cay đắng trên bước đường tiến tới đích vinh quang. Tới ngày khải hoàn của cuộc cách mạng thì anh chưa thể hình dung được Thế gian lập bề bất đắc làm sáng hoang mang thực sự. Vậy là sao? Cách mạng lại trấn áp những người cách mạng cùng mình như lộc xong. Đến khi Lộc Đức sáng vẫn chưa hết hoang mang, có một cái gì đó khiến sáng nghi ngại. Cuộc thanh trừng đang tiếp diễn, nó còn kéo dài tới bao giờ nữa? Nó nhằm vào cái gì? Mục đích của nó là gì? Vì sao trong nội bộ lãnh đạo cốt thịt lại có tư phát? Ông pháp cũng nhân danh chủ nghĩa xã hội, ông có một quá khứ đáng khâm phục, ngay cả hiện tại ông muốn sống một cuộc sống giản dị, có phần khắc khổ. Hầu như cả đời ông Ông không có cái gì là của riêng Thế mà ông đã làm những việc gây náo động cả nhà máy Tạo ra làn sóng dư luận khá rộng rãi Rồi đây ông còn làm những gì nữa Đoàn thanh tra ủng hộ ông Cứ coi cung cách thanh tra đồ biết người ta hoàn toàn ủng hộ ông phát Thế thì phương án giấy trắng sẽ ra sao Ngay từ đầu Ta đã ủng hộ giám đốc thịnh hết mình Đó là con người có sức hút đặc biệt Phương án giấy trắng đâu còn Là vấn đề của riêng một ai Nó là mong muốn của toàn nhà máy Trong đó có ta. Ta đã đổ máu vì nó. Vậy mà bây giờ, nó lại bị thanh tra, bị bôi nhỏ. Có người muốn bôi đen giấy trắng. Chuyện xảy ra tại nhà Thịnh, việc Thịnh dần giữ la lối sáng đã không làm sáng hết hoang măng. Bốn tin vào quân chúng, như tin vào bản thân mình. tiến đến mức cả tin, Thịnh hết sức bực bội khi nhận ra rằng, kỹ sư sáng, người mà Thịnh rất tin và yêu đã dao động trước cuộc chiến đấu này. Phải chăng anh đã đòi hỏi quá cao ở một con người như sáng? Để đi tới sự hoàn thi bao giờ mà không qua thử thách mặt trời mà còn có tì vết huống chi con người vấn đề là sau mỗi lần vấp ngã còn có ý chí để ngần đầu mà bước tiếp hay không thịnh vấn tin là sáng sẽ trưởng thành, sẽ xứng đáng với lòng tin của anh Lộc bị bắt việc khai thác lộ ồ có bị khưng lại, mất mấy ngày nhưng rồi mọi việc đã trở lại bình thường thịnh giao toàn quyền cho sáng chỉ đạo đội khai thác lần lộ đưa về nhà máy duy trì bằng mức trước đây Ngay cả khi mạnh bị công an hậu giang tạm giữ Nhiệm độ khai thác vẫn nổn định Đó là cố gắng lớn của đội khai thác Trong đó có công đóng góp của sáng Người thanh niên ấy biết lấy lại lòng tin Của giám đốc bằng chính việc làm của mình Từ ngày lễ thiêu qua Pháp Rồi mạnh lâm nạn Những cuộc gặp gỡ với bạn bè tại nhà sáng thưa thớt dần Đúng lúc sáng buồn nhất thì cô bạn gái Mà anh theo đuổi hơn một năm nay Đã mặn mà với anh hơn Những ngày ở trên đội khai thác về thành phố Sau giờ làm việc sáng đến tận xí nghiệp thuốc lá đón Thúy Hoa Thúy Hoa là con gái đầu lòng của giám đốc tưởng Cô vừa tốt nghiệp khóa công nghệ thực phẩm Và về công tác ở phòng KCS xí nghiệp thuốc lá Ngày lệ thi chưa đi Pháp Một lần Hoa gặp sáng cùng đi với lệ thi Cô đã ghen với lệ thi Và đó là lý do Của giai đoạn đóng băng Giai đoạn lạnh nhạt Hoa không đẹp bằng lệ thi Cô đã ghen với lệ thi Cô biết tất rõ điều đó Nhưng ai cũng phải mê cô về bóc dáng và nước ra Nhất dáng nhị ra thứ ba mới là phụ Tùng các chàng trai giỏi tán gái truyền nhau câu vẻ như thế với chiều cao 1 mét eo nhỏ ngực căng mông tròn túy hoa thích mặc quần tây áoun sát nách bỏ trong quần mặc như thế kín đáo mà vô cùng hấp dẫn côô được cặp dò dài thẳng bờ vaiton cánh tay trắng với bàn tay mềm mại cây eo nhỏ góp phần làm nên tân hình đẹp tổng hoa cắt theo kiểu demi gặ sông Tóc cắt kiểu đó cô quay được cái cổ cao ba ngấn trắng hồng, cái gáy mịn màng của mình. Khuôn mặt cô không có gì đáng để cho người khác chú ý. Nhưng mỗi khi cô nói, cái miệng và giọng nói của cô lại hấp dẫn các chàng trai. Có lẽ đó là do cái duyên ngầm và chút gì đó hơi ngang ngạnh của một cô gái có bản lĩnh và thông minh. Trước đám đông cô rất y nói, nhưng khi đã nói là khiến người khác lắng nghe. Đồng tình và tán thưởng Đó là điều cô thừa kế được từ ba cô Đối với Sáng, Thúy Hoa là tiếp người mà anh ngao ước Trước những cô gái khác Sáng luôn chủ động từ nói năng cho đến xử sự, sự bao giờ anh cũng thấy mình rất người lớn Nhưng trước mặt Hoa Sáng đâm ra lúng túng Anh bị Hoa chê diễu hoài vì chuyện này Nhiều khi đi bên người yêu Anh im lặng như người có lỗi Anh không biết nói chuyện gì bao giờ Hoa cũng phải gợi chuyện trước Anh mất ngủ sao mà trông ốm đi vậy Ồ không, có chuyện chi về anh Không đâu em, chuyện nhà máy mà sắp cớ bất là chuyện thanh tra anh kể em nghe rồi đó anh nghĩ thế nào về chân đó anh cũng không biết nữa sao choị mới là anh ông cho là anh hoang mang dao động có lẽ ông nói không sai đâu em cũng nghĩ vậy hả chứ Tại sao anh mất ngủ sau khi ba em và chút thành giám đốc nhà máy của em cũng ủng hộ hy vọng anh là người trong cuộc mà không tin à nói rằng anh không tin là sai tin và nhiệt tình ủng hộ thậm chí nón đổ má cho giấy trắng nữa Nhưng nhà máy của anh cũng như nhà máy của em chỉ là một đơn vị trong toàn bộ cơ cấu của nền kinh tế quốc dân, nó phải tuần theo cái gọi là thể chế kinh tế thống nhất trong toàn quốc. Những gì nhà nước bật đèn xanh thì các cơ sở các đơn vị mới được phép làm. Thể chế kinh tế hiện hành không cho phép những ai dù xuất phát từ mục đích hoàn toàn chân chính được dẫm đạp lên, được rẽ giao. Đó không chỉ là vấn đề cơ chế đơn thuần, đó còn được là thức đo nguyên tắc của người cán bộ, sự trung thành của họ đối với đường lối của Đảng và nhà nước. Anh nói cứ như sao luận báo nhân dân ấy. Chứ sao? Đó là luật pháp. Những luật pháp, nhất là luật pháp kinh tế được làm ra để làm gì? Nếu không nhằm vào sự tăng trưởng của sức sản xuất, nếu không nhằm vào mục tiêu của dân tộc nước mạnh, chúng ta sẽ gây nhau kịch liệt mất. Em biết vậy nhưng không thể không nói được, nếu luật pháp mà ngăn cản sức sản xuất phát triển thì chính lực lượng sản xuất sẽ yêu cầu thái đổi cho phù hợp. Đó là điều mà nhà máy hy vọng đang làm. Không riêng gì hy vọng, anh nghe radio hẳn đã rõ. Quốc doanh đánh cá từ đỏ, xí nghiệp dệt măng một trong năm cũng đang làm bằng chứng hành động thực tế của mình. Hai người bước vào quán nước nhìn ra hạ 6 công trưởng Nguyễn Văn Cử một hộ cái nhỏ giữ khoảngng sân trước căn nhà một tầng mấy cây mận ttò bóng mát suốt ngày những bộ ban ghế mây làm để xuất khẩu được chủ quán mua về kia giải rác trong sân theo lối hai ghế một bàn bàn nọ khuất bàn kia bằng những chậu kiện luôn luôn tươi tốt họ kêu hai ly nước cam vắt hút thuốc và lặng lễ ngồi anh nhìn vào mắtúy hoa chờ đợi cô gái nói tiếp dòng suy nghĩ của mình Trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia đòi hỏi về có sự thống nhất và sự kết hợp chặt chẽ, thống nhất giữa lợi ích của người sản xuất và của nhà nước, thống nhất giữa kế hoạch sản xuất của toàn quốc với từng cơ sở. Và điều rất quan trọng là đây là sự thống nhất về lợi ích, nếu lợi nhuận phát sinh sau quá trình sản xuất mà được phân phối công bằng thì chắc chắn sức sản xuất sẽ phát triển nhanh và ngược lại đó là lẽ đương nhiên. Còn kết hợp là sự kết hợp giữa công tác kế hoạch và thị trường. Thị trường đang cần thuốc lá hoa mai với khối lượng lớn, có thể hàng trăm cơ sở tư nhân làm thuốc lá lậu, họ sản xuất thuốc lá hoa mai từ lá khoai mì, lá đu đủ bán đầy thị trường. Trong khi đó nhà máy lại đi làm kế hoạch sản xuất thuốc du lịch đầu lọc, mặc dù thiếu công ngoại tệ để nhập đầu lọc và giấy vốn, thế là thất bại. Rất tiếc là cơ cấu kinh tế của ta hiện tại rất rời rạc và lỏng lẻo, trên bảo dưới không nghe. Ban này đối chọi với ngành nọ, ai cũng chỉ chăm, chăm đến quyền lợi của mình. Bấy giờ có sự kết hợp, phối hợp chặt chẽ và có sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên thì lúc đó sản xuất mới phát triển được. Vấn đề nguyên liệu cơm trái quyết được nhưng lại bỏ vốn đầu tư tràn lan cho công nghiệp địa phương, trong khi những nhà máy của công nghiệp trung gương đang đói nguyên liệu, thêm là thất bại, chật lờ ở chỗ đó. Hừ, em nói như một nhà kinh tế học, anh mỉa mai em à? Thúy Hoa nhìn mạng thẳng thẳng hỏi lại, không. Em nói những suy nghĩ của một người được mệnh danh là trí thức, em được đào tạo ra để làm việc, mà muốn làm việc cho tốt thì phải biết tư duy, phải vắt óc suy nghĩ, có sự hiểu biết toàn xã hội. Mang tiếng là một trí thức mà làm việc như một cái máy, làm việc như một người làm công thì thật là đáng trách em th Không bao giờ em muốn bộ bạch quan điểm của em Em nghĩ trong tình yêu chúng ta phải thực sự hiểu nhau Có hiểu nhau thì mới tin nhau và tôn trọng nhau Em nghĩ về người trí thức như em và anh chẳng hạn Chúng ta hoàn toàn trách nhiệm cá nhân chưa đủ Chúng ta phải có trách nhiệm với cả xã hội Làm kinh tế chúng ta phải biết đến quy luật nào đang chi phối nền kinh tế của đất nước Thúy Hoa ngừng lời Nâng ly lê nước lên Nhấp một ngụm nhỏ Những ngón tay búp măng nõn nà của cô mân mê chất ly phan lê trong veo Có quay cầm vừa tay và xinh xắn Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ cặp loa thùng như rót vào tay bản nhạc nổi tiếng Yesterday Quanh cô, các bạn đều có người ngồi Từng cặp, từng cặp khách đến sau cô không còn chỗ ngồi Trong khi đó các cửa hàng ăn uống quốc doanh thì vắng như chùa bà đanh Cô chợt nghĩ Bao giờ trong các cửa hàng ăn uống thanh niên của nhà nước cũng có những chiếc ly pha lê này, âm nhạc này phong cách phục vụ này để phục vụ Hà tất cái gì nhà nước cũng phải quốc doanh mà sao đặt tên kia cũng vậy Cửa hàng bán thịt tươi sống thanh niên thiếu gì tên kia chứ Thúy Hoa uống nước, sáng say mê ngắm gương mặt người yêu, cái cổ góc ba ngấn, cây eo nhỏ xíu, bộ ngực tơ non căng sức trẻ, và nhất là hai bàn tay nõn nà của Hoa. Càng nghe Thúy Hoa nói, sáng càng bị lôi cuốn, ý nghĩ về một cô gái hay lý sự không xuất hiện trong óc anh. Trước mặt anh là một người yêu thông minh, có bản lĩnh và rất có ý thức xã hội. Cùng thế hệ với anh, nhỏ hơn anh 6 tuổi, mà sao Thúy Hoa lại có lối tư duy quảng bác những kiến thức sâu rộng đến thế và chẳng đó là ưu điểm đáng khẳng định của lớp trí thức được đào tạo có quy củ trong hệ thống nhà trường xã hội chủ nghĩa. Sáng như tới bài diễn văn của một vị giáo sư đọc trước hội nghị toàn trường nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày giải phóng Sài Gòn, trong bài nói của mình ông đã phê phán những thiếu sót trong các mặt quản lý kinh tế và xã hội suốt 4 năm qua. Ông đều lên những mâu thuẫn mới đã và đang nảy sinh từ sau ngày hòa bình. Ông chia đội ngũ trí thức của Sài Gòn ra làm 3 loại, loại thứ nhất thì vượt biên, loại thứ hai thì quanh tay bằng quan, sống bên lề thời cuộc để chờ thời. Và lại thứ ba là trí thức dấn thân, nghĩa là hợp tác với chế độ mới. Sau khi phân tích nguyên nhân của các khó khăn trong đời sống, trong đền kinh tế, ông kết luận rằng nguyên nhân chủ yếu là do người lãnh đạo. Ông đề nghị người lãnh đạo phải được học tập, phải có tri thức. Ông nói từ xưa thế này, đảng luôn luôn nhắc nhở đội ngũ trí thức hãy cách mạng hơn nữa. nay chúng tôi đề nghị đảng hãy trí thức hơn nữa. Cứ thế, hai người ngồi bên nhau, im lặng, nghe nhạc. Sáng mơ trước bánh bông lan kề đôi môi của Hoa, cô gái im lặng nhìn sáng, thứ chan tình cảm qua ánh mắt. Anh trăng đầu tuần tỏa sáng qua gẻ lá của cây mận đong đưa trước gió. Trong hồ nhỏ, mấy chú cá màu hương đang giỡn nhau thỉnh thoảng lại ngoi lên đọc oxy gây thành tiếng động nho nhỏ trên mặt nước. Có thả vài cọng sen vào dòng rêu, một vài cặp năm nữ rất tài nhau bước nhẹ quanh hồ cá. Họ gì dầm trò chuyện, nhiều người cắn hạt dơ tiếng hạt dơ nổ có hay hàm răng kêu lách cách. Các chậu kiển vừa được tưới nước long láng như đực bạc dưới trăng. Sáng bà hoa thế lòng dạt dào hạnh phúc họ hôn nhau trong tiếng nhạc dịu êm bà thình đi tối ngày đêm nào cũng 9 giờ anh mới về tới nhà mà anh hóc hẳn đi nhưng đôi mắt anh ngoài vầng cuồng thăm không lộ về mệt mỏi thường thấy ở những người làm việc quá sức về tới nhà điều đầu tiên Khanh được nhà đợ chồng là nụ rất tươi và câu nói tỏ ra sự quan tâm thật sự em lại chờ cơm phải không anh cho trò vui vẻ với vợ và hai con Cho dù ngày hôm đó có căng thẳng đến mấy thì khi về đến nhà, trước mặt vợ con, anh như trút bỏ được mọi sự phiền muộn, dành trọn niềm vui cho gia đình, đó là biểu hiện bản tính của anh. Anh không muốn vợ anh, con anh phải lo lắng cho anh. Theo anh, là người chồng trên hết mang tới cho người vợ, cho gia đình niềm vui chứ không nên là sự buồn dầu lo lắng. Mặc dù khanh là một người vợ đảm, một người biết lo cho chồng, cho con trước khi lo cho mình. Thỉnh gặp gánh cách đây 15 năm trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, Hồi đó, Thành được nhiều bạn gái quý mến. Một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tính tình lại thẳng thắn, đàng hoàng thì có nhiều người mến lần lẽ thường. Ở vào tuổi 22, 23, Thành đã yêu thực sự một cô gái tên Ngọc. Năm đó Ngọc đang học năm thứ nhất đại học Y khoa Hà Nội. Ngày ấy Hà Nội rất thanh bình, sinh viên trường Y được coi là con giá nhất. Các cô gái đi học mặc áo dài thướt tha, chứ không như sau này, trong những năm chiến tranh, Hà Nội vắng bóng áo dài phụ nữ. Thịnh và Ngọc đang ở giai đoạn yêu say đắm. Họ ấp ủ ức mộng đẹp về cuộc sống lứa đôi sắp sửa thành đạt. Thịnh sống độc thân với đồng lương của một kỹ sư mới ra trường. Ngọc là con gái út của một giáo sư y khoa nổi tiếng. Những lần đến nhà Ngọc chơi, Thịnh rất ngại. Mặc dù trong gia đình bố mẹ, Ngọc và các anh chị luôn tỏ rõ cảm tình với Thịnh. Nhưng anh không làm sao gạt bò được mặc cảm tự anh tạo ra. chuyện tình duyên với Ngọc bị tan vỡ sau đó một năm. Lý do không phải do Ngọc cũng không phải bởi gia đình Ngọc Quen nhau từ lúc Ngọc đang học lớp 9 Thịnh Hiểu đó là một cô gái rất nết nà Ngọc giống bố mẹ Ở tính điểm nạp thường có Ở những nhà khoa học Tình cờ một hôm Thịnh Nọc được lá thư Của một người nào đó gửi cho Ngọc Trong đó có đoạn Ngọc thương mến Anh không thể nào vui được khi mỗi tháng không được thư em Tấm ảnh em gửi cho anh Anh luôn để trong sổ công tác bà mang nó bên mình dù ra khơi xa Hay những ngày nằm chờ bên miễn cảng lúc nào anh cũng nhớ em. Nhớ em, anh đã lấy hành ra mà trò chuyện. Anh tin rằng em cũng như anh, chúng ta sẽ thực hiện đúng những lời đã giao ước. Cuối thư, ký tên và viết anh của em. Đọc xong đoạn thư đó, khỏi phải nói tình đã giận dữ như thế nào. Sự giận dữ và tự ái đã bùng nổ đến nỗi anh mất cả tình táo. Anh nặng lời với Ngọc. Trong khi đó Ngọc không muốn thanh minh Cô có lòng tự trọng của cô Cô yêu Thịnh tha thiết và sâu nặng Mà Thịnh còn nghi ngờ cô hay sao Ngọc tin rằng thời gian sẽ làm cho Thịnh hiểu ra Nếu tình còn yêu thương cô Thế là chỉ vì quá tự ái Họ xa nhau hẳn Mãi đến sau này Khi mà cả hai đều lập gia đình Thịnh mới hiểu ra rằng người viết lá thư đó Là người anh kết nghĩa của Ngọc Bố anh ta là bạn thân thiết của bố Ngọc Từ chiến khu Việt Bắc và đã hy sinh ở Điện Biên Phủ Bố của Ngọc Đàn hồi giải container của bạn, anh ta đã tốt nghiệp đại học hàng hải ở Ba Lan, về nước được cử làm thuyền trưởng tàu vận của công ty Vsco. Tình cảm anh ta dành cho Ngọc là lẽ đương nhiên nhưng rất trong sáng. Từ sau sự kiện đó, Thinh có được một mài học, nóng giật, mất tỉnh táo, dễ mắc sai lầm. 35 tuổi, chàng trai thất tình choáng váng vì một cú đập phút mới. Trong một chuyến đến công tác ở xí nghiệp dẫng Ngọc Hà, anh được giám đốc xí nghiệp mời đến nhà chơi. Từ lúc đến cho tới lúc về Thịnh như người mất hồn Con gái của đồng chí giám đốc đã cuốn hút tâm trí của anh Chủ nhà như nhận ra điều đó Chỉ tôm tìm cười Nửa năm sau Thịnh cưới Khanh Lễ cưới được tổ chức tại nhà máy của Thịnh Chú rể gần 36 tuổi Cô dâu 26 tuổi Vừa học xong trung cấp Kế toán tài chính Họ cưới nhau xong là ở riêng ngay Hai vợ chồng quen dần với cuộc sống tự lập Rồi lần lượt bé Trinh bé Vinh ra đời Khanh luôn luôn tỏ ra là một người vợ đàm và biết tôn trọng chồng. Hàng đống thư từ của bạn gái của chồng, mấy cuốn nhật ký của chồng, những tâm hành của các cô gái, Khanh đều đọc và biết hết. Nhưng Khanh không một lần nào ghen vì những kỷ niệm đó. Cô biết mình yêu chồng như thế nào? Chồng mình sẽ yêu mình thế ấy. Mình xứng đáng với chồng thì chồng sẽ chung thủy với mình. Ghen tuông không là biểu hiện của sức mạnh. Trong cuộc sống có điều giản đơn như thế mà nhiều người phụ nữ không hiểu ra và làm theo được. Họ đã để sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Nhiều người đã để hạnh phúc tan vỡ vì không làm được điều giản đơn ấy. Vợ chồng canh sống thật hạnh phúc, không phải là không có những cuộc sô xát to tiếng với nhau. Nhưng điều chủ yếu là họ không bao giờ xúc phạm nhau, họ tôn trọng và luôn nghĩ đến nhau. Những ngày Thịnh bận rộn với công việc nhà máy, những ngày căng thẳng hiện tại mà Thịnh đương đương đầu, Khánh hiểu cả. Chị rất lo cho sức khỏe của chồng, ngồi nhớ anh ấy ngã bệnh mà nằm xuống lúc này thì sao? Chị tin chồng, tin vào việc chồng làm nhưng chị rất lo cho sức khỏe của anh. Chị kiên nhẫn trở chồng về hâm đi hôm lại đến lần thứ ba, thứ tư thức ăn cho nóng, để chồng ăn cho khỏe. Trừ khuyên rải các con chịu khó học để trông bớt và lo lắng việc nhà. Từng cơ chỉ săn sóc ân cần của vợ, phải học được điểm tốt của các con có tác dụng hơn liều thuốc bổ đối với thỉnh lúc này. Những đêm trật tình rắc về lo nghĩ công việc nhà máy, thỉnh thường ngắm vợ đang ngủ ngon lành, sau dần sẽ đạt gãy, khanh có gầy đi nhiều, da xanh hơn. Anh đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên má vợ. Anh nằm sát vào canh, áp mặt vào mái tóc của canh, canh có mái tóc dài để tự nhiên tự hồi con gái tới giờ Máy tóc dài, đen nhánh, thơm thơm mùi bồ kết Từ từ đưa anh trở lại giấc ngủ ngắn ngủi trước khi trời hừng sáng Độ 10 phút sau Khanh trở mình, thấy chồng chưa ngủ, Khanh dịu dàng Anh mất ngủ nhiều, bệnh thì biết làm sao Không có chi đâu em Đừng giấu em, em biết anh đang trải qua giai đoạn khó khăn Đúng em ạ, anh không giấu em, anh chỉ muốn một điều là không để em phải lo buồn Đúng là từ ngày đi hoạt động cách mạng đến giờ, kể cả những năm tháng chiến tranh, chưa khi nào anh gặp khó khăn như lúc này. Đây là một thử thách lớn đối với anh, thử thách về năng lực, về bản lĩnh, về tình yêu nước. Giọng của thịnh trở nên xúc động, anh nói vợ, cũng chính là tự nhủ với mình. Nếu anh vượt qua được thử thách này, anh chiến thắng được mọi trời lực thì anh sung sướng lắm em à. Anh nghĩ rằng mình đã được giao trách nhiệm lãnh đạo một nhà máy, tức là một mắt xích trong vòng máy của cả xã hội. Phải làm sao để cho cái mắt xích đó hoàn hảo, góp phần trong gồng máy chạy nhanh hơn, khỏe hơn. Vấn đề của hy vọng hiện nay còn hơn thế nữa, đó là vấn đề mới, của một thực tế mới, đòi hỏi về thay đổi, phải đổi mới em ạ. Thích đón tách trà nắng mà khanh vừa pha, uống một ngụm rồi tiếp. Sự đổi mới đòi hỏi phải nhanh chóng kịp thời, không để mất thời cơ một lần nữa, nhằm tạo ra thế phát triển cho toàn xã hội. Em biết anh nói đến sự đổi mới là đổi mới cái gì không? Phải từ gốc. Tức là trước hết phải đổi mới từ phương pháp tư duy, đường lối phát triển kinh tế. Có những gì chưa thích hợp thực tế cuộc sống đòi hỏi thì phải đổi mới ngay. Những gì thuộc về luật pháp mà không còn phù hợp thì cơ quan nàm dân luật phải đổi mới. Những chế độ chính sách, những nguyên tắc của cơ chế hiện hành thì rõ ràng là chính phủ về kịp thời thay đổi rồi. Phải tạo ra đà phát triển mới cho đất nước bằng cách tạo ra niềm tin vững bền, sự ham muốn làm giàu của nhân dân. Chỉ có như thế mới xây dựng được một trật tự xã hội có sức bền, có sinh khí đất nước mới thoát khỏi khủng hoảng, chẳng đứng đạt tụt hậu. Anh Thư Pháp không chịu nhìn nhận điều đó. Những nghệ ủng hộ quan điểm bảo thủ của anh ta không phải là không nhìn ra điều đó, nhưng họ lờ đi, để đạt tới mục tiêu khác. Họ không nghĩ đến sự nghiệp chung, em ạ. Họ nghĩ đến cái ghế của họ, đến việc hạ gục người mà họ không hạp. Đáng buồn nắm phải không em? Trong hạ ngũ của chúng ta, có những kẻ như vậy, thì còn phải vất vả nhiều để đấu tranh với họ. Em hiểu chuyện anh làm là đúng và cần thiết, nhưng sao có vẻ đương thương độc mã thế hả anh? Em của anh, anh đâu có đương thương độc mã, anh có nhất hai ba đơn vị khác đã và đang làm nhanh hay là em muốn nói tới thái độ có lẽ là thành phố phải không? Đừng bội trách họ em ạ, anh ở tầm vi mô, cương vị của một cơ sở, cả đồng chí ở cương vị của cả thành phố, một thành phố lớn nhất cả nước tiêu biểu cho nền công nghiệp của khu vực phía Nam. Bởi thế một ý kiến phát biểu hay một quyết định của ủy măn thành phố thành ủy lúc này phải rất thận trọng. Đối với anh, lúc này anh chỉ cần được sự ủng hộ của các đồng chí ấy bằng tấm lòng là đủ. Công việc của nhà máy hy vọng sẽ giúp các đồng chí ấy có thực tế đi tới kết luận. Anh biết là tình hình của hy vọng đang được mọi người quan tâm theo dõi. Không phải ngẫu nhiên mà ban lộc được thả ra đâu. Một âm mưu được tổ chức thực hiện chú đáo như thế, dễ gì chịu thất bại mau lệ như vậy. Khanh chăm chú nghe chồng nói chị muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng rồi chị lại gửi gắm tâm sự của lòng mình qua ánh mắt. Chị nhìn anh ngâu yếm và tin â Chị xoa bóp bằng trán và xung quanh mất trồng Đồng hồ điểm 5 tiếng chuông Dưới đường vọng lên tiếng ngủ nào Của phố chợ đang nhóm họp Trời đã sáng rồi 4. Trường phòng vật tư Đảng anh Dũng bước vào phòng thịnh Dũng trình bày viết hình tình hình vật tư Của nhà máy trong tháng Anh không mở sổ sách mà nói rất rành mạch Từng loại vật tư Cái gì vừa nhập kho, cái gì sắp hết, cái gì đang thiếu Thịnh chăm chú nghe Dũng nói và luôn tay ghi chép vào sổ Sau khi báo cáo xong, Dũng đề nghị thịnh ký lệnh xuất hai chiếc lô Inoxet cho máy Rotative. thì nhìn Dũng. Chỉ còn lại bốn cái cuối cùng phải không? Dạ, đề nghị giám đốc cho xuất hai cái, nếu không máy Rotative không hoạt động nổi. Lô cũ đã mải lại mấy lần rồi. Chà chà, mà đi mài lại ba bốn lần rồi ạ, hiện tại nó còn phù lên nữa. Có cách nào kiếm được loại này? Hỏi là hỏi vậy chứ tình hiểu quá rõ. Đây là vấn đề nan giải của ngành in thành phố. Số lô in nhập ngoại trong kho của ngành cạn dần. Bây giờ muốn có chỉ còn cách đem tiền ra chợ đen mua chịu với giá cắt cổ. Mà tiền mặt thì đâu có được ngân hàng chi dễ dàng hồi nào? Trường phong vật tư nhìn thịnh. Báo cao giám đốc, thị trường chợ đen ở thành phố hiện còn và còn nhiều loại vật tu quý. Trong đó có cả lô in offset. Theo tôi nắm được, thì giá cả một chiếc bữa nay là 5.000 đồng. 5.000? Dạ, gấp hàng chục lần giá cung cấp. Phải tìm cách tự chế tạo lấy mà dùng Thịnh nói ra suy nghĩ của mình. Giám đốc nói sao ạ? từ chế tạo ạ? Có gì mà người Việt Nam mình không làm được hả anh Dũng? Tôi cũng tin như vậy. Có điều phải đầu tư kỹ thuật cao lắm đó. Tất nhiên. Thịnh ký vào tờ lệnh xuất vật tư đưa cho Dũng rồi hỏi tiếp. À còn vấn đề mực ra sao? Dạ mực Toyo hết. Sĩ nghiệp Liên Hiệp đã cấp mực Cộng hòa Dân Chủ Đức và mực do thành phố ta sản xuất. Rồi sẽ quen với mực mới thôi. Mực Đông Đức dùng khá lắm đó. Dạ. Phương vật tư ra khỏi, Thịnh nhìn theo mỉm cười một mình. Đó là một con người hoạt động, ngày mới tiếp nhận nhà máy. Thịnh đã có ấn tượng tốt với Dũng. Khi đó Dũng vốn là người lo trẻ vật tư của nhà máy cũ. Được Thịnh mời lên hỏi về tình hình nhà máy, Dũng đã báo cáo tỉ mỉ cho Thịnh nghe suốt 3 giờ đồng hồ liền, tình hình máy móc thiết bị, nguyên liệu vật liệu hiện có trong nhà máy. Hàng trăm loại phụ tùng linh kiện hóa chất, hàng trục loại giấy in mà Dũng nói trơn tru, không cần mở sổ sách. Phải có một trí nhớ tốt và ý thức trách nhiệm cao mới nắm được cụ thể như vậy. Nghe xong thịnh hỏi Vật liệu trong kho sắp hết Nếu tôi cử anh tiếp tục làm trường phòng vật tư Anh sẽ làm thế nào? già nếu được ông giám đốc tin tưởng tôi sẽ cố gắng Và Dũng đã chứng tỏ điều anh ta nói Anh vừa tròn 46 tuổi Hàng chục năm làm vật tư ngành in Anh thảo cho mình có được sự tinh nhạy Với thị trường và sự mẫn cán trong công việc ở nhà máy Đức tinh nó được tình đánh giá cao Và tạo điều kiện cho Dũng phát huy Dũng có trí nhớ khá đặc biệt Đối với các loại vật tư quý, cấp ngày nào là nhớ như in, nếu bộ phận sản xuất không đảm bảo đúng định mức thời hạn sử dụng là vật tư đó, anh kiên quyết không cấp thay thế. Điều này giúp cho nhà máy luôn luôn tuân hiện đúng định mức sử dụng vật tư của ngành. Thành rất hài lòng. Về tinh thần trách nhiệm của Dũng, nhìn lại trang sổ tay ghi lại những điều Dũng báo cáo, tình hiểu rằng thời điểm báo động về vật tư đã đến, thị trường tự do hiện còn có thể cung ứng được một thời gian nữa. Nhưng sau đây, hai ba năm nữa thì sao? Vấn đề nhập khẩu chỉ có thể giải quyết được khi có ngoại tệ. Trong khi nhà nước chưa cân đối được ngoại tệ nhập khẩu cho tất cả các ngành thì nhà máy phải chủ động. Một công hỏi đặt ra rất thiết, làm thế nào để có ngoại tệ nhập khẩu những loại vật tư hiếm, muốn thu được ngoại tệ phải có hàng xuất khẩu. Phải rồi, phải hợp tác với những nhà máy làm hàng xuất khẩu. Hy vọng xin ban bì nhãn hiệu cho họ để hưởng một tỉ lệ nhỏ ngoại tệ. Đúng Chỉ có cách đó phải dùng biện pháp liên kết kinh tế, còn liên kết mới tạo được thế mạnh làm ra ngoại tệ. Nhưng trước mắt cũng như lâu dài, vấn đề hệ trọng vẫn phải là đầu tư kỹ thuật và là vật chất để tự chế tạo lấy vụ trùng thay thế. Phải giao cho phòng kỹ thuật lên chương trình cụ thể mới được. Linh Mục Đạt vẫn cầm cụi ngày đêm với bộ magic đồng mô cho máy monophoto. Đã tốn quá nhiều phim chụp, mỗi lần nằm trong một bảng chữ mới ông lại hồi hộp, liệu có thành công hay hỏng hết cả. Thật là năm dài, chế tạo một bộ chữ tinh vi, hiện đại cho máy sắp chữ tự động mà không có bản vẽ, không có catalog của hãng chế tạo, mọi việc đều phải mò. Ông hiểu lời thịnh nói về ông rằng việc ông đang làm có ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ mở ra một giai đoạn tự chế tạo các loại vật tư quý phải mua bằng đô la. Bộ chữ ông đang làm là chữ Việt, nếu làm thành công ông sẽ chế tạo được tất cả các bộ chữ Nga, Đức, vân vân Và như vậy sẽ tạo điều kiện cho nhà máy nhận các hợp đồng in hoặc chế bản cho các nước trong khối xã hội chủ nghĩa. Nhà máy đang bị thanh tra. Một thành công dù nhỏ nhất lúc này cũng giúp cho nhà máy vui lên, vững vàng thêm và tin tưởng thêm. Hầu như tuần lễ nào giám đốc cũng gặp ông Đạt. Ông rất buồn vì công việc của mình chưa hoàn thất. Giám đốc tỉnh động viên ông, khuyên ông cứ kiên trì thử nghiệm. Đã đến bản chế thứ 26. 26 lần chế tạo là 26 lần vắt óc ra suy nghĩ, hồi hộp và lo lắng. Làng năm trời ăn không ngon ngủ không yên Vì dây dứt mong mỏi Ông Đạt đưa bằng chữ thứ 26 và máy chụp Cố nến dự hồi hộp Ông nhấn nút điện Tiếng máy chạy, tạch, tạch, tạch Lúc mau, lúc thưa Theo mẫu tự và những dấu chấm phết xuống hàng Ông Đạt mở cửa phòng tối Tự mình trắng âm bản vừa chụp của Monophoto Đã qua khâu develop Ông Đạt cầm chiếc panh kẹp miếng phim Bỏ qua thùng axit phy Rồi ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường Đêm khuya đường phố Chỉ 3 phút nữa thôi, ông sẽ chứng kiến sự thành công hay là thất bại. 25 lần chế thử trước đây, ông đều có cái sốt ruột như bây giờ. Sau mỗi lần thất bại, ông càng say sưa nghiên cứu mày bò. Lần này không biết chữ đã thẳng hàng chưa. Tiếng chuông điện từ đồng báo cho ông biết đã đủ thời gian cần thiết cho âm bản thông trong thuốc hãm. Ông đặt đi như lướt trên sàn nhà, ông mật công tắc để nê ông. Chưa kịp mở bài nước xả âm bản cho sạch, ông đưa âm bản còn dính axit phy lên coi. Rồi, thẳng hàng rồi ông suýt giào lên ông muốn số cửa lao ra cầu thang xuống lầu báo tin cho hết tại mọi người nhưng rồi ông nén lại được sự xúc động ông ngồi xuống ghế im lặng hút thuốc và nhìn vòi nước đang xả trong trầu inox giữa âm bàn cho sạch ông đặt ngắm nhìn thành quả lao động của mình trong lòng bừng lên niềm vui ông thích thú thấy những dòng chữ thẳng tắp nét chữ sắc như bộ ma trích chế tại hạng gốc phần chữ nhỏ cũng như chữ lớn dấu chấm dấu phết rốcẩy phần trăm dung ngoặc hết thảy đều hoàn chỉnh Ông thận trọng kẹp miếng phim và vơi trên dây và lại ngồi xuống ghế. Là lùng trưa, ông ngủ gục ngay lúc đó trong buồn tối. Lúc đó là 3 giờ sáng rồi. Giấc ngủ đến với ông. Thật ngon lành. Trường đoàn thanh tra cùng với hai nhân viên là Hoàn Bà Cảnh bước vào phòng phó giám đốc. Lọc mây khách ngồi rồi rời khỏi bàn. Giọt sàn lông ngồi đối diện với tư lợi. Tư lợi hỏi Đồng chí ít làm việc tại phòng. Chúng tôi đến mấy lần mà không gặp. Tôi không quen ngồi ở văn phòng Lộc giất nước mời khách Có chuyện gì mà phiền canh quá vậy Lộc không giấu được ý mỉa mai trong câu hỏi Cũng không có gì ngoài vụ án mà chúng tôi đang thanh tra Cái gì anh nói cái gì mà vụ án Lộc bực bội ngắt lời tư lợi Tôi đề nghị anh nên dùng cho đúng chữ Chúng tôi đang làm việc Mong muốn làm lợi cho nhà nước Làm ra giấy trắng cho xã hội Thế rồi canh tới Canh tạo cớ bắt giam tôi Canh tịch thu toàn bộ sổ sách của nhà máy Canh tung dư là làm Mỹ về nhà máy Về tôi, về anh Thịnh Thế là thế nào Canh nhằm mục đích gì? Lộc không kìm được nói liền một mạch. Anh lời à, tôi nói thẳng ra như thế này. Anh không có thiện chí khi đến đây. Anh sẽ gánh chịu mọi hậu quả của việc này. Ai chịu hậu quả rồi khác biết. Tức lời ngắt lời Lộc. Anh bình tĩnh lại và đề nghị trả lời câu hỏi của chúng tôi về những khoản chi trong sổ sách. Tôi sẽ không trả lời gì hết. Canh đã thu hết sổ sách để Canh cứ hỏi những cuốn sổ đó. Chẳng lẽ mang tiếng là cán bộ thanh tra mà không hiểu nổi những điều ghi trên giấy trắng mực đen sao. Chừng nào canh có thiện chí với nhà máy, tôi sẽ trả lời canh. À, vậy là cố tình không đáp ứng những đề nghị của... Đề nghị gì? Canh đòi hỏi chúng tôi, chứ có đề nghị gì. Canh bắt buộc chúng tôi thì đúng hơn. Thanh cha gì mà lạ lùng như vậy? Sao? Không bỏ tôi được tôi. Cha canh thất vọng. Hoàn, cậu ghi vào biên bản thái độ của phó giám đốc Lộc Tư lợi nói như do lệnh. Cứ về ghi, canh muốn làm gì là quyền của các anh mà. Có ai phản đối được đâu. Mặt đoàn thanh cha đỏ gay tức lợi dần run lên mà không biết làm gì ông biết Lộc vừa chửi mình là ngu chẳng lẽ mang tiếng là cán bộ thanh tra mà không hiểu nổi những điều đó ghi trên giấy trắng mực đen sao một người tức giận mà không biết làm gì thì thật là tức cười tư lợi đang ở trạng thái như thế quả là Lộc đã nói được những điều anh muốn nói thẳng với tư lợi anh biết sau khi thu toàn bộ sổ xét của nhà máy đoàn thanh tra đã đầy nh nhà máy và hoàn cảnh rất éo đ nè mà nhiều chứng từ gốc cần cho sự hoạt động tiếp tục của một xí nghiệm bị thua cả các cơ quan tài chính ngân hàng và các đơn vị bạn bè sẽ không thể giải quyết cho hy vọng bất cứ vấn đề gì khi không có giấy tờ, sổ sách gốc. Nhưng cũng từ việc đó Thịnh và Lộc đánh giá được hết trình độ năng lực của đoàn thanh tra này. Với quan điểm thanh tra không đúng, với phương pháp ấu trị như thế, làm sao mà họ tìm ra bản chất vấn đề nếu đối tượng thanh tra đúng là có phạm pháp. Lọc suýt bật cười to lên khi nhớ tới câu cao rào không biết có từ bao giờ nói về thanh tra. Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì tay nhận phong bề, miệng nói, thanh kiêu. Không thiếu gì đoàn thanh tra không phát hiện ra cái sai của những doanh nghiệp sai phạm đích thực, do họ ấu trĩ, không giỏi nghề, và do họ tà tâm, khuất tất, kiến tài ám nhãn. Trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra kinh tế, điều quan trọng hơn hết và trước hết là vấn đề phương pháp. Muốn có phương pháp thanh tra đúng thì người làm công tác này phải có năng lực. Rất tiếc là ông Lợi đã không biết trọng dụng một người duy nhất có năng lực trong đoàn thanh tra của ông, đó là Lan. Tuy mới ra công tác được tròn 10 năm, nhưng vốn hiểu biết và kinh nghiệm mà Lan Tích lũy được nhờ lăn lộn với thực tế đã giúp cho lăn nhanh nhạy phát hiện ra vấn đề. Trong nhiều cuộc thanh tra mà Lan được giao tiến hành, Lan biết nhìn ra từ mớ bòng bong của các sự kiện, vấn đề nào cần tìm hiểu kỹ, vấn đề nào cần nghi ngờ chứ không phải ôm lấy cả mớ bong bong đó. Từ một đại đội trưởng tập kết chuyên ngành rồi hằng bộ túc văn hóa một cách lậm bõm mà trưởng thành, ông lại không thể nào có đủ điều kiện mà người cán bộ thanh tra kinh tế phải có. Hai nhân viên còn lại là Hoan và Cảnh cũng thế. Ở vào tuổi 28, từ quân đội chuyển qua, Hoan và Cảnh là những thanh niên nhiệt tình nhưng thiếu hẳn sự hiểu biết về quản lý kinh tế. Ngay cả văn hóa canh cũng chưa học hết trung học. Bởi vậy khi thành lập đoàn thanh tra này về nhà máy in Hy vọng, cấp trên của ông Lợi đã có ý xếp Lan làm phó đoàn. Nào ngờ ngay trong tuần lễ đầu tiên, ông Lợi đã mâu thuẫn gay gắt với Lan, phản đối quan điểm thanh tra của tư lệnh. Đối với ông Lợi, đối tượng thanh tra là địch, đoàn thanh tra là ta. Mọi quan hệ trong khi tiến hành thanh tra Phải là quan hệ địch ta đối kháng Ông lợi coi tất cả những điều Trong đơn khiếu nại của tư pháp là sự thật Đã là sự thật Thì còn thanh tra làm gì Cứ việc đem thịnh vật lọc ra truy tố cho rồi Lan nói thế Chẳng biết ông lợi báo cáo với cấp trên về Lan như thế nào Mà tuần lễ sau đó Lan được quyết định Thôi giữ trách nhiệm phó đoàn chỉ là một nhân viên bình thường của đoàn Chị không hề buồn chỉ đang tiến hành cuộc thanh tra theo phương pháp của chị Trước khi đến hy vọng Lan được anh ruột của mình là học nói cho nghe về tình hình hy vọng. Nghe lời của học thuật lại, Lan hình dung ra một cuộc làm ăn lén để kiếm tiền của ekip giám đốc thịnh. Nếu đúng như vậy, thì thịnh cũng giống như chồng chị à. Trong đời riêng của mình, Lan đã gặp một người chồng tốt, nhưng từ khi hai vợ chồng chuyển vào Sài Gòn công tác, chồng chị thay đổi tính tình quá nhanh. Vốn là một cán bộ ngành vật tư Hà Nội, giàn dị và cởi mở với mọi người, tận tùy với nhiệm vụ. Chồng chị đã trở thành một người huynh hoang, thích khen nịch và đặc biệt không biết mệt mỏi trong việc kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu tiền chồng chị lo mua đồ dùng trong nhà, mua được chiếc tủ lạnh rồi, anh lại mơ ước mua được chiếc tivi chiếc máy mạch. Đến khi mua được đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, anh lại tìm những máy móc mới, tủ mới, salon mốt mấy. Lan Thừa hiểu rằng đối với đồng lương của hai vợ chồng, nuôi hai đứa con còn chưa đủ, tiền đâu mà mua sắm đồ đạc Những cuộc trao đổi giữa chồng với cán bộ vật tư các ngành khác không qua nổi mắt chị. Làm giàu trên nguồn vật tư của nhà nước giữa thời bao cấp với cơ chế xin cho. Đó là điều mà chồng chị đã và đang say sưa lao vào. Lan có đùa căn đảm phản đối chồng, nhưng chỉ đùa căn đảm phản đối trong gia đình. Chị chưa dám đưa chuyện đó ra ngoài xã hội. Chị thương chồng và thật sự thất vọng trước những thay đổi của chồng. Gia đình Lan ngày chưa có tủ lạnh, tivi, máy may, à thì êm ấm hạnh phúc. Nay có đủ mọi thứ thì tình cảm lại sứt mẻ. Chồng chị nhiều lần mắng mỏ chị, nặng lời với chị, không cần dịu dàng với chị như trước nữa Nhiều bữa anh đi uống rượu tới 2-3 giờ sáng mới về Về mặt lầm lì Hệ chỉ nói câu gì là anh nổi quạo câu đó Có lần anh còn nạt chị Còn đòi đùa chị ra khỏi nhà nếu cứ xíu vào công chuyện của anh Lan khổ tâm vô cùng Có tiền có thể mua được nhiều thứ Nhưng đồng tiền làm người ta mất đi những cái mà nó không thể mua được Những điều vô giá của cuộc đời Lan đến thanh tra ở hy vọng với tâm trạng như vậy chỉ muốn làm sáng tỏ vấn đề nếu đúng như lời học nói về Thịnh với ekip của anh thì Thịnh cũng như chồng chị thật đáng liên án Nhưng rồi thực tế của nhà máy hy vọng đã làm đào lộn những ấn tượng ban đầu của Lan Lan đứng trước một thực tế vượt ra ngoài những vấn đề thanh tra thông thường nữ cử nhân kinh tế kế hoạch thông minh ấy đã nhận ra một hy vọng cung cách làm ăn mới cần được ủng hộ về mọi mặt Theo câu cách làm ăn này hàng loạt những quy định của cơ chế kinh tế cũ bị thử thách và chứng tỏ nó đã lỗi thời Thái độ của Lan trong cuộc thanh tra không còn đơn giản là thái độ đối với thực tế khách quan, mà chính là thái độ đối với cách làm ăn mới, thái độ đối với chiều hướng phát triển của nền kinh tế. Điều gì khiến cho những người như Tư Phát, như anh ruột của nan như ông Lợi phản đối thịnh? Câu hỏi đó dần dần Lan đã tìm ra câu trả đời. Lan tự cao mình là người của thế hệ trẻ, phải ủng hộ đến cùng những cái mới nảy sinh. Nhưng ủng hộ như thế nào? Có sự gì khi mới ra đời đã hoàn hảo đâu? Trong phương án giấy trắng của thịnh gạt ra ngoài vấn đề được phép hay không được phép làm một giấy, thì vẫn lộ ra những điểm cần uốn nắn đó là vấn đề sử dụng vốn, vấn đề phân phối phúc lợi và hợp đồng 2 chiều Có nhiều điều ở thực tế của sĩ nghiệp này thì không sai, nhưng phổ cầm nó cho các nơi, thì cần phải có sự điều chỉnh lại cho thích hợp. Trong những điều ghi nhận được từ thực tế của nhà máy hy vọng, Lan thấy ra rằng tại đây và từ đây, đã đặt ra cho chiến lược phát triển nền kinh tế trong toàn quốc những lý giải hoàn toàn có cơ sở của nó Những lý giải này sớm được công nhận được thể chế hóa chừng nào có lợi cho sự nghiệp chung chừng đó Lan tập hợp những chi tiết cần cho lập luận của mình và hệ thống chúng lại Sau một tháng làm việc theo phương pháp khá khoa học Lan có được những kiến giải của riêng trị về những vấn đề ở nhà máy hy vọng và cho đến lúc này chị cũng chưa có dịp trao đổi những ý kiến đó với trưởng đoàn thanh tra Trường 8 Mới có vài năm, kể từ ngày thành phố được giải phóng, đội ngũ các nhà báo ở đây đã phát triển nhanh chóng. Bên cạnh những nhà báo từ A, phía Bắc mới vào, từ R, dừng, về, là đội ngũ những người làm báo của các tờ báo tiến bộ tại Sài Gòn trước ngày giải phóng. Đông đảo hơn cả, chủ lực quân của hệ thống báo chí, thông tin tuyên truyền, tất nhiên là các nhà báo trẻ, trải về tuổi đời, tuổi nghề, họ say xưa đi vào thực tế của đời sống, bất chấp những khó khăn về cơ máu, về đồng lương, về phương tiện làm việc. Họ đã kịp thời phản ánh hết những lời ngợi ca, những biểu hiện mới tốt đẹp của cuộc sống xã hội, đồng thời thẳng thắn phê phán những mặt còn đáng chê hiểu một thành phố đang chuyển mình. Trong làng báo, thời gian đã xác định rõ vị trí và uy tín của từng người, có những phóng viên chuyên đi dự hội nghị, nghe báo cáo và khi về chẳng thấy viết lách like gì cả, có những phóng viên bằng những quan hệ cá nhân, chuyên đi theo giấy mời, có xe đưa rước đàng hoàng, có người gọi là loại phóng viên này là phóng viên cung đình. Với những phóng viên này, bài viết của họ có 100 bài giống nhau cả trăm Đó là những bài ca ngợi tất tật mọi bài đều viết có những từ những tổ hợp từ giống nhau như là đã vượt mọi khó khăn hoàn thành vượt mức kế hoạch đã nêu cao tinh thần cách mạng tiến công không bó tay ngồi chờ đã đứng đầu với khó khăn và thủy sáng kiến tiết kiệm hàng 3 chấm đồng cho nhà nước vân vân làm như trong đầu họ có sẵn hàng loạt chữ như vậy chỉ cần điền tên doanh nghiệp đó vào sắp xếp lại cho lọt tay cho kêu thế là xong ngược lại có những phóng viên đã làm đúng vai trò tay mắt của công luận trong cuộc sống Họ lắng nghe ý kiến của quần chúng, lăn lộn với thực tế, nhanh nhạy nắm bắt được thực tế sinh động, phức tạp của xã hội, dự báo được tiến trình của thời cuộc. Ở nơi nào có khó khăn trở ngại cần được thao gỡ là họ có mặt. Họ đi công tác không cần giấy mời, không có ai đưa đón, không có quà các thủ lao. Họ tự nguyện đi để viết, dù gian khổ, thiếu thốn trăm bể. Họ dũng cảm bênh vực cái mới, cái tốt dù bị đe dọa, họ thẳng tấn phê phán lên án cái xấu, cái hủ lậu dù bị dọa nạt, họ không chịu điểm mu trục. Trong số những nhà báo như thế, có nữ phóng viên Thúy Mai Sau khi biết tin nhà máy hy vọng tổ chức sản xuất bột giấy từ cỏ Mỹ, mai cô đến xưởng bột giấy của nhà máy, từ đó cô chưa có dịp nào trở lại. Tuy thế trong ký ức của cô, hình ảnh những cán bộ công nhân của xưởng bột giấy trong đó có lực dâu, không đi vào quyền lãng. Cách đây vài ngày, nhân đi công tác qua xưởng bột giấy, Thúy Mai tạt vào, và thật ngộ người đầu tiên cô gặp vẫn là lực dâu. À, chào anh lực dâu. Lực đang lùi húi sửa chữa trực mobile trước cửa văn phòng giật mình ngẩn lên. Ai thế nhỉ? Ai mà kêu mình là lực dâu? Dạ, chào cô, quả, lù bù quá Nhà báo Thúy Mai phải không Dạ Thúy Mai đây, anh Lực vẫn khỏe chứ Đừng buồn khi tôi kêu anh như vậy nha Nếu anh mà không có bộ dâu thì tôi quên mất tên anh rồi Chẳng là có thiếu gì người tên Lực Lực đỏ mặt lúng túng bắt tay Thúy Mai Thúy Mai đi nhiều nơi, gặp nhiều người quá Mới mau quên, còn tôi Tôi lù bù quá, nhưng tôi không quên những ai đã tới đây Dù rằng có quá nhiều người tên Mai Mời nhà báo vào trong nhà Khỏi đi anh Lực à Tiện đi qua đây tôi gây tâm anh và anh em trong trường Dạo này anh làm bột đều đều chứ anh Nhiều lắm Hết cỏ Mỹ chúng tôi chuyển qua làm lộ ồ Mỹ thì hết thế nào được Hết vụ thì có À đúng Một khô sang năm lại khai thác tiếp Tôi nói hết là hết vụ năm rồi Ở khu vực Bình Minh mà thôi thứ mai đề nghị lực dẫn cô đi xem các bể ngâm bột Xem máy nghiền bột Khu vực để lộ ồ ngồn ngang Từng đống nguyên liệu cao nút đầu Chờ đợi vào máy chặt tre Mồi trên nước ngâm trăng bể có hoa chất Xong lên ngai ngái Nước trong các bể ngâm có màu vàng đục khè khè hết giờ làm việc khu vực giưởng y ni mắng phía cuốiã nhà thấp thoáng hai vợ chồng ông Trọng đang nấu cơm chiều lừa từ các đầu màu cái lồ ô tráiy dần giật trong bếp ngày nào anh cũng về trễ như vậy hả Tôi có một mình lực cười về lúc nào mà chẳng được anh tự nấu cơm lấy phải không bữa trưa ăn ở sưưởng Bữa chiều khỏe thì lấu nấy mà ăn về thì tấp vô nhà bạn ăn ké vui ha vui lắm chứ nhất là chiều nay lư cười mềm nhìn Thúy mai Chiều nay có chuyện chi vậy? Có thì Mai đến chứ còn chuyện chi nữa? Thú Mai nhìn vào bộ dấu quay nón của Lực, mặt Lực đỏ dường như anh ta phải lấy hết can đảm để nói câu đó. Họ dừng lại chiếc xe Mobilet. Chiếc xe này làm khổ tôi quá trời, chiều nay tôi mời Thú Mai điên cơm được chứ? Cha, mới lấy tiền thường à? Ít khi có dịp gặp đồng nghiệp. Nào, chờ tôi một lát, tôi dắp chiếc bugi vào là chạy điên. Tiếng nổ lạch bạch vang lên, chiếc Mobilet nhà khói xanh lè. Ông Trọng nói vọng ra từ phía nhà bếp, nhớ mang hàng căng tin về lựa gà, rồi tôi mới về đây. Mấy đời nhét chiếc PC màu đỏ cho nổ máy rồi ngồi lên xe, hai chiếc xe chạy chậm chạp, họ bước vào một tiệm ăn ở đường Nguyễn Cư Trinh, đây là một tiệm ăn chuyên nấu các món ăn dân tộc nổi tiếng cấp miền Nam. Nó nổi tiếng vì nhiều lễ, các món ăn ở đây có chất lượng rất cao, ăn ngon miệng và hợp với đủ các loại túi tiền, từ cơm bình dân cho đến những bữa tiệc sang trọng. Tiệm ăn mở thường trực từ 6 giờ sáng đến 10 giờ đêm, nhưng thời điểm đông khách nhất là 4 giờ chiều trở đi. Lực đưa tờ thực đơn mời Mai lựa món ăn, Thú Ma nhìn lực cười rồi nói: "Tôi anh Mai chỉ thích ăn cơm với cá chê kho tổ ăn kèm với dưa ngót sen thôi. Lực kêu thêm hai món tôm dim canh chua cá bông lau và hai chai bia. Họ vừa ăn vừa trò chuyện với hai người bạn, lâu ngày gặp lại, Mai chăm chú lắng nghe Lực kể chuyện nhà máy bằng lối nói khúc chết của một người vốn là nhà báo, Lực đã giúp cho Mai hiểu được cốt lõi của vấn đề, anh đã bỏ được về lúng túng của phút ngập gỡ ban đầu. Trước lúc chia tay, Lực nhắc lại: "Thì Mai nên đến tìm hiểu hy vọng, lù bù quá, nhưng ở đó có nhiều vấn đề mà tôi nghĩ rằng báo chí nên thẳng thắn công bố trước dư luận." Tôi sẽ đến vì sự thật cần được bảo vệ và vì Thuyết Mai nhìn vào mất lực tình bạn của chúng ta nữa. Hai người siết chặt tay nhau, tạm biệt nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của tiểu thuyết Giấy Trắng của cô tác giả nhà văn Triệu Xuân. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị, cô các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.